SCI mê án tập Vụ án thứ 2 Chạy huấn luyện sát thủ chương 1 Dạ tiệc Cơn mê ngủ ở trong tôi đứt quãng Chi giác phục hồi sau tiếng xét vang Như một người bị thức bằng sức mạnh đảo cặp mắt vừa được nghỉ nhìn quanh Tôi đứng thẳng và mắt nhìn chằm chập Cố nhận ra nơi đang ở của mình Hai chúng tôi đang đứng trên bờ vực thùng lũng thảm sầu ở dưới bàn chân, nơi có vô vàn tiếng kêu khủng khiếp. Vực thẩm sâu, vực mờ mịt, đen ngòm. Tôi chăm chú nhìn xuống sâu tận đáy, nhưng tất cả đều mờ mịt, tối đen. Thần Khúc, Tầng Địa Ngục Thứ Nhất Đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng khóc và tiếng la hét. Mở mắt ra, trong bóng tối mù mịt, Những thanh âm đáng sợ đã biến mất không chút dấu vết. Thở phào một cái, rời giường đứng dậy, từng cơn chóng mặt kéo tới. Lào đào đi tới cửa sổ, hai tay kéo mở tấm rèm nặng nề qua một bên. Ánh mắt trời thật trói mắt, mở cửa sổ. Một luồng không khí trong sạch và lạnh lẽo tràn vào, xua tan sự ẩm mốc lờn vợt trong phòng. Xoa thái Dương đang ê ẩm, xoay người nhìn vách tường trắng nhạt. Những vết máu loang lổ đã khô lại Dưới ánh mặt trời trở nên rực rỡ như hoa Quả nhiên Cho dù là những thứ khó coi đến mấy Được ánh mặt trời chiếu vào Đều có thể trở thành thứ thanh khiết thánh thiện Cầm lấy chai rượu mạnh Ngồi trước cửa sổ Ngơ ngẩn nhìn ánh mặt trời Mãi cho đến lúc mặt trời ngả về tây Những tia sáng trắng biến thành màu cam Màu cũng từ từ đậm dần Quay đầu lại Nhìn những đốm máu trong ánh trời chiều, chúng như lấy lại được sự sinh động như lúc chảy trong lầm mực, cuộn cuộn lao nhanh về phía trước, trông thật xinh đẹp. Trời bắt đầu sầm tối, rượu cũng bắt đầu thấy đáy. Màn hình máy tính đột nhiên bật lên, một phong thư bay vào. Cứng nhắc đứng dậy, đi tới trước máy tính, vươn bàn tay đang run dày cầm lấy chuột, kích mở. Chỉ có vài chữ ngắn ngủi Đã đến giờ rồi Hãy đánh thức ác ma dậy Từ giờ trở đi Người không còn là người nữa Chiến chiêu vội vã chạy từ hội trường thành phố S ra Xong rồi Xong rồi Bị muộn rồi Anh vừa mới nghe một buổi diễn thuyết rất quan trọng Người diễn thuyết là tiến sĩ Wilson Brown Nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới Còn đề tài là rối loạn nhân cách con người. Tiến sĩ Wilson không hổ là người có uy tín trong lĩnh vực này. Toàn bộ buổi diễn thuyết rất tuyệt vời. Triển chiêu ngồi nghe mê mẩn đến độ quên mất một chuyện rất quan trọng. Đêm nay, anh phải đi dự dạ tiệc chiêu đãi buổi ra mắt của tập đoàn Bạch Thị. Thời gian khai tiệc là 7 giờ tối, hiện tại đã là 6 giờ rưỡi. Anh ngay cả đồ cũng chưa thay. Chết rồi, Bạch Gia Đại ca sẽ oánh người mất. Tiến sĩ Triển Triển triêu trong lòng đang nóng như lửa đốt thì bị gọi lại. Ngằng đầu, thấy một khuôn mặt tươi cười đi tới. Người thanh niên mặc bộ vest được ủi phẳng phiêu, tướng mạo có chút lạnh bạc, mũi ưng, lông mi dài, cằm nhọn, da rất trắng, lộ ra một vẻ chẳng tử tế thì cho lắm. Không biết là ai. Triển chiêu thoáng ngẩn người, người thanh niên cười. Thực sự là tiến sĩ triển, triển chiêu ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hắn lễ độ vươn tay ra. Tôi là bằng dục. À, chào cậu. Chiển triều cũng chia tay ra đáp lại. Nghĩ nghĩ, hình như đã nghe qua tên này ở đâu, nhưng mà lại không nhận ra. Thôi bỏ đi. Cố định mau đi ra chỗ khác. Ai ngờ bằng dục lại chặn lại. Lần trước tôi có nghe buổi tọa đàm nguyên nhân gây ra sự đa nhân cách ở con người của anh. Rất đặc sắc. Quá khen, quá khen. Chiển triều đang cực sốt ruột. Chết chắc rồi, tự nhiên gặp phải cục nghiêu bị đường này. Còn đang muốn bước đi thì bằng dục lại nói, anh cũng tới nghe diễn thuyết của tiến sĩ Wilson sao? Triển triêu nghĩ trong lòng, nói vớ vẩn, không thì tôi đến đây làm cho gì. Tên này đang kiếm cớ loanh quanh đây. Đang muốn nói với hắn tôi đang bội, thì phía sau chuyển đến tiếng còi ô tô. Quay đầu lại, một chiếc xe thể thao màu bạc cực khoa trương đang động bên lề đường. Bạch Ngọc Đường thò đầu ra hết Miêu Nhi Thật ngại, tôi đang vội Lần sau sẽ nói chuyện tiếp Chiến chiêu vội vàng chuồn khỏi bằng dục Chạy vọt ra xe Có biết mấy giờ rồi không Anh hai sắp nổi bão rồi đó Bạch Ngọc Đường đợi chiến chiêu mở cửa xe Ném cho một bộ vest màu tràn Tôi quên mất thời gian Cậu thế nào mà giờ cũng tới Chiến chiêu đóng cửa xe Cởi áo khoác mặc vest vào Thấy đồ của cậu còn nằm trong cục, biết ngay là cậu đã quên. Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo lại cổ áo. Phải biết cách mặc áo chứ? Chiến triêu lướt mắt nhìn anh, một bộ vest thuần trắng, cà vạt màu bạc, toàn bộ toát lên bẻ công tử nhà giàu xuất sắc, trắng đến độ không còn gì có thể trắng hơn. Còn chuột này, tính cách và tướng mạo khác hẳn nhau. Hai người vội vã chạy tới khách sạn 5 sao hạng nhất của thành phố hết Thì đã gần 7 giờ Trước cửa đậu đầy xe hơi xa hoa Có rèm che cửa sổ Tham đỏ trải dài đường vào Hai bên vây đầy nhà báo Khiến cho cả con đường như ngập trong ánh sao Hai người xuống xe Chọn một con đường nhỏ tương đối vắng vẻ Ít người để ý mà chui vào Tại sao lại biến thành thế này Chiến triều nheo mắt thưởng thức Rốt cuộc công ty của anh hai là gì Hình như là kinh doanh khách sạn Bạch Ngọc Đường nhấc đầu nhìn xung quanh Từ chỗ này vào được không ta? Cách đó không xa, đột nhiên truyền đến tiếng kêu cao vút của các cô, các chị. Bạch Ngọc Đường theo phản xạ, tay sờ vào súng. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên đại lộ danh vọng, một người nước ngoài tóc vàng mặc bộ vest màu đen đi qua. Ai thế? Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi Chiến chiêu bên cạnh. Chiến Triêu lắc đầu, có chút lo lắng nhìn đám sinh vật thuộc giống cái đang hét muốn bể cổ. John King, một ngôi sao Hollywood nổi tiếng. Phía sau có hai người đỡ lời, giọng nói giống nhau như đúc mà ăn nhịp cũng không chê vào đâu được. Đại Đinh, Tiểu Đinh Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấy cặp song sinh đứng ở phía sau, vẻ mặt như anh cả nhìn em nhỏ. Biết ngay là hai người sẽ tới muộn. Cặp song sinh nhún nhún vai. Đi thôi, đại ca kêu bọn này ra ngoài đón hai người vào cửa sau. Đi theo sau cặp song sinh Đi theo sau cặp song sinh Anh hai mở khách sạn thôi phải không? Làm gì mà mời cả ngôi sao tới vậy? Bạch Ngọc Đường không hiểu Đại Đinh, Tiểu Đinh quay đầu lại Thường hại thở dài à Tập đoàn Bạch Thị chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn Nhà hàng, điện ảnh và truyền hình giải trí Hôm nay lại có lễ ký hợp đồng với công ty điện ảnh truyền hình tròn kinh kia chính là diễn viên hợp đồng của Bạch Thị À Bạch Ngọc Đường gật đầu, đổi lấy hai cái trợn mắt của cặp song sinh. Đại ca tốt xấu gì cũng là anh hai cậu, làm sao mà anh hai mình làm gì cũng không biết là thế nào. Hóa ra anh hai không phải mafia à? Chiến chiêu chạy lên nói với Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường vội vãi bịt miệng anh lại. Đỏ mèo chết, muốn giết tôi à? Sau đó lén lút nhìn nhanh bốn phía. Diễn viên kia rất nổi tiếng sao? Chiến triêu tò mò hỏi cặp song sinh. Tại sao đến giờ không nghe nói qua anh ta? Cặp song sinh nhấn nút thang máy lên tầng cao nhất, điếc mắt nhìn hai người. Hai cậu bình thường không xem tivi hay tạp chí sao? Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, ngửa mặt nhìn trời. Cửa thang máy mở tại tầng đang mở dạ tiệc. Trong đại sảnh chật ních những nhân vật nổi tiếng trong trang phục lượt là Tuy Triển chiêu và Bạch Ngọc Đường chẳng biết ai, nhưng nhìn là biết đây toàn là người nổi tiếng. Ai cũng sáng chói à. Bốn người ra khỏi thang máy làm cho không ít người chú ý. Ngoại hình Bạch Ngọc Đường tương tự với Bạch Cầm Đường cũng 2-3 phần, thành ra làm nổi lên một trận xí xào nho nhỏ. Bị nhìn như vậy nên cảm thấy không thoải mái. Bạch Ngọc Đường quay sang hỏi cặp song sinh. Anh hai đâu? Tôi cùng Miu Nhi qua chào một tiếng rồi về. Triển chiêu biết Bạch Ngọc Đường ghét nhất là loại xã giao kiểu này, cũng gật đầu theo. Tối nay anh có muốn đọc hết cuốn sách? Bật rộn quá. Dám hả? Bên người vang lên một câu hung dữ. Bạch Ngọc Đường và Chiến Triêu theo bản năng rụt cổ lại. Quay đầu, thấy Bạch Cầm Đường không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh. Bạch Cầm Đường đêm nay mặc một bộ vest màu đen đẹp đẽ, trông anh vô cùng hoàn mỹ và quý phái. Chiến Triêu và Bạch Ngọc Đường cùng thở dài trong lòng. Thấy chưa, đây mới là kim cương thật hiệu vương lão ngũ. Kim cương của kim cương đó. Lúc này, bên người vương lão ngũ đang kể sát một mỹ nhân có thân hình nóng bỏng. Tay cầm ly rượu, tò mò nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu. Hai đứa đứng đây đến lúc tiệc tàn cho anh. Bạch Cầm Đường trừng mắt. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không dám cãi lời, ngoan ngoãn gật đầu. Ai là em trai của anh? Mỹ Nhân bên cạnh đột nhiên đặt câu hỏi. Cả hai đứa. Bạch Cầm Đường tung một câu không mấy hòa nhã, xoay người đi chào hỏi những vị khách khác. Mắt thỉnh thoảng mất tự chủ liếc về một góc của phòng khách. Triển triêu và Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái. Ý nói, anh hai làm sao vậy, tâm tình không tốt à? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhìn gặp song sinh bên cạnh chờ câu trả lời. Đinh Triệu Huệ và Đinh Triệu Lan hướng qua phía mà Bạch Cầm Đường vừa nhìn. Chề môi, Ý bảo hai người tự nhìn đi. Nhìn qua góc đấy, thấy công tôn tay cầm ly rượu, yếu nhã ngồi trên sofa đang trò chuyện cùng một cô gái mặc trang phục đoan trang. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh giá giờ đây lại nở nụ cười rất đỗi dịu dàng. Sao công tôn cũng tới? Bạch Ngọc Đường giật mình hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu nhíu mày lắc đầu. Rõ ràng tôi thấy anh ấy xé nát hiệp mời trong nhà vệ sinh cơ mà. Bạch Ngọc Đường cũng ngợt đầu. Đúng đúng, còn nói cái gì mà có chết cũng không tham dự cái loại tiệc tùng của nhà giàu mới nổi. Đại Đinh và Tiểu Đinh cùng hít một hơi, nhìn Bạch cầm đường phía trước âm sầm quay người lại. Anh ấy nói vậy thật à? Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đường tự giác ngậm miệng lại hay da, Miu Nhi, có muốn uống gì không? Được đấy, tôi cũng hơi khát rồi Bạch cầm đường đen mặt, xoay người đi chào đoàn người trong đại sảnh Đinh triệu lan nhỏ giọng kể Công tôn bị cục trưởng bao bán Là sao? Chiến Bạch hai người không hiểu Bởi vì đại ca đã tặng cho cục cảnh sát của hai người nguyên bộ thiết bị kiểm nghiệm pháp y tốt và tiên tiến nhất Lại còn cả bộ điều hòa nhiệt độ thông minh nữa Điều kiện chính là cục trưởng bao phái công tôn đêm nay đến dụ tiệc Triển Triều và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, thầm nghĩ, đê tiện, đê tiện Nhưng mà, Đinh Triệu Huệ nói một cách thần bí Công tôn lại trò chuyện với cô gái kia rất ăn ý Hơn nữa, Triệu Lan bổ sung Hai người họ hình như biết nhau đã lâu Nhưng nhiều năm không ngập mặt Hai người liếc nhìn nhau Lắc đầu kết luận Đi trộm gà còn mất nắm gạo Cô ấy tên là Phương Tĩnh Vị mỹ nhân bên cạnh đột nhiên chen vào Là người quản lý tài chính của tôi Nghe nói cô ấy và vị tiên sinh tên công tôn kia là bạn học À Triển chiêu vào bạch ngọc đường cùng dương mắt liếc bạch cập đường Thế anh lại tiếp tục nhìn về phía góc nào đó Đây là lần thứ 23 trong đêm này rồi đấy. Vị mỹ nhân cầm ly rượu, xoay người rời đi. Đại Đinh và Tiểu Đinh lại bắt đầu. Cô nàng tên Trần gia Di, cũng là diễn viên ký hợp đồng, vóc người tốt nhỉ Lúc này, số khách quý đến dạ tiệc cũng đã gần đủ. Triển triều kinh ngạc phát hiện, tiến sĩ Wilson diễn thuyết chiều nay ở hội trường cũng có mặt ở đây. Ông ta đang nói chuyện với ngôi sao John. Wilson cũng phát hiện ra triển triều lập tức nhiệt tình gật đầu chào anh. Do tôn trọng bậc trên cùng địa vị trong học thuật, Triển Triêu cũng chủ động đi lên bắt tay chào hỏi. Bạch Ngọc Đường tuy mù mở nhưng vẫn đi theo. À, Triển! Rất vui được gặp lại cậu! Wilson mặc dù đã gần 60 tuổi nhưng vẫn có sự niềm nở và hoạt bát điền hình của người Mỹ. Hiển nhiên ông rất thích Trần Triêu, nên bắt tay thật mạnh, mặt mày cười hớn hở. Triển Triêu đang muốn nói thì trên trán của tiến sĩ Wilson Đột nhiên xuất hiện một chấm đỏ Nguy hiểm Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh là người đầu tiên phản ứng khi chấm đỏ xuất hiện Anh đẩy mạnh Wilson qua một bên Cùng lúc đó Trên vai của người đứng sau Wilson xuất hiện lỗ máu Máu đỏ tuôn ra không ngừng Người nọ thống khổ hết thảm một tiếng rồi bưng vai ngã xuống đất Đại sành tiệc lập tức một trận rối loạn Các vị khách nữ kinh hoàng thét lên Đoàn người xô đẩy nhau chạy trốn Bạch Ngọc Đường lại nhìn thấy chấm đỏ ma quái bỏ lên chán John trong chớp mắt. Đáng tiếc anh lại đứng cách John quá xa. Nằm sắp xuống. Đình Triệu Huệ từ bên cạnh lao ra, kéo tròn xuống. Trên thảm xuất hiện một lỗ đen ngòm bốc khói. Núp sát vào tường. Bạch Ngọc Đường hét to, xoay người rút súng. Bên ngoài sân thượng, trong màn đêm tối đen, xuất hiện một chấm đỏ sắc nét, lập lè trên đỉnh tòa cao ốc đối diện. Nhìn ức trừng có lẽ khoảng hơn 50m Dơ súng nhắm vào điểm đỏ nâng hộp súng lên 45 độ Tiếng viên đạn xuyên thủng thủy tinh truyền đến Sau mấy giây một cây súng bắn tỉa rớt xuống từ nóc tòa cao ốc đối diện cây súng rớt xuống đất rồi nảy lên vỡ tan tảnh